các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tờ như là con chó nhỏ vậy, lông của nó đen tuyền đều mắt lại sáng quắc lên trông rất ghê sợ. Phương Trừng mắt nhìn con mèo chạy biến đi ngay. Rồi Phương đưa tay lên miệng lầm bầm đọc bài mật chú giải phép bức ý, đọc xong thì cất tiếng gọi. "Ta biết mày có ở đây, nếu đang bắt hồn mẹ tao thì thả ra ngay cho mẹ tao về phủ, rồi tao sẽ lo việc của mày." Giọng nói lạnh lùng của quỷ vang lên. Tao giết mẹ mày nhưng không bắt được hồn của mẹ mày, mẹ mày bị tột khốc dẫn về phủ lâu rồi. Phương nghiến chặt sang cầm tức, quỳ lớn giọng mà nói: "Mày đã sợ phép của tao chứ?" Nét đoàn quỷ niệm chú, thấy có một đám khói bay lên, khói đó tụ lại thành hình ngay trước mặt của Phương, nguyên là một con quỷ mặt đỏ có sáu cánh tay, tay nào cũng lầm lầm bình khí rất sợ. Quỷ đó nói giọng vang lên như là sấm rền: "A, tụ là đến đây." Hôm nay tao đứng trước gia tiên nhà mày mà phát nguyện. Nói đoạn quỳ liền nhảy phóc lên quan tài đứng trên xác của mẹ Phương, tay cầm kiếm chỉ thẳng và giữ tù thờ gia tiên đặt trên đầu quan tài mà hét vang dậy trời đất. Tao được thả ra thì tao giết hết tông tộc nhà mày. Nói đoạn liền hét ẩm lên vang dậy trời đất, tay múa tiết các binh khí định lao vào Phương mà đánh. Nhưng kinh tầm đã giật sợi xích vàng chói cổ liền quát lên. Im ngay. Bây giờ nó mới thôi, thật là dù biết Atula là giống thích tranh đấu tàn sát, sinh từ lửa sân, nhưng đúng là quá kinh khủng gần như không có suy nghĩ gì, chỉ hở ra là muốn đánh giết. Các bắt bộ khác khi hiện ra là chúng nó nhận cảm ứng ý thức của kinh tâm mà nhất nhất thi hành, chỉ riêng khi Atula hiện ra là kinh tâm phải. Chỉ riêng khi Atula hiện ra là kinh tâm phải cổng ra để khống chế. Phương biết rõ điều này, không thích được kinh tâm cho nên trọ mặt Atula mà quát lớn. À sao mày chẳng dám đánh tao? Tao ở cõi người đâu có sợ gì cõi quỷ của chúng mày chứ. Kinh tâm bấy giờ mới giải phép bức thanh để trò chuyện với Phương, đoạn mới cười mà nói. Thế đừng có rủ tao làm gì, tao biết thân mày có pháp bảo, đâu cần chống lại pháp bảo mà đánh với mày cho... Đâu cần chống lại pháp bảo mà đánh với mày cho phí đi thần binh Sớm muộn gì tao cũng có cách trừ đi thôi Mày là như xương khô trong mà ta bắt lúc nào chẳng được Đâu có gì phải vội vang Phương như mở cờ ở trong bụng Hóa ra nó chẳng biết việc các chấm pháp bảo này nay chỉ còn một Nó còn đến ba cánh tay gọi đường ba con trong bát bộ Nếu biết lẽ nào lại tha cho ta Việc có năm chấm ấy Phương chỉ nói với Hạ và thầy đại trí. Trần nhớ lại Hạ dặn dò về đề phòng sư nhất nguyên, Phương bỗng thấy trột dạ lo lắng. Thời hỏng rồi, chẳng biết thầy ta có vô tình để lộ huyền cơ cho nhất nguyên hay không. Nếu lỡ có việc xấu như Hạ nói, sư huynh làm việc cho nó, nó biết được thì mạng ta diệt mất. Lại nói tới Atula, ngay Phương thách thức thì lúc này máu nóng sung thiên, nhưng lại sợ kinh tâm của trách chẳng dám đánh Phương, liền nhảy tót lên xà ngang rồi ngồi trò tay vào nơi thờ tổ họ ngoại nhà Phương. Nằm cả ở nhà cậu thức, vì người cậu là con trai duy nhất, cho nên đảm nhận việc thờ họ, xong lại trò vào quan tài mà mắng. Giết mày không được thì tao giết cả ba họ nhà mày, ta băm sát cổ mẹ mày ra. Quỷ vừa mắng dứt lời thì bỗng gió lạnh từ đâu nổi ảo ảo tới, rồi trợt giản điện thờ lé sáng một thứ ánh sáng xanh mờ mờ. Từ bàn thờ tổ hiện ra một bóng người phụ nữ rất đẹp, mang chiếc khăn xếp áo the của người xưa, răng đèn mồi thắm đầu cuốn khăn vuông, chân đi hài cỏ thắt đai khảm ngọc trông thạch nhã muôn phận. Người nữ đó đứng trên bàn thờ mà trò thẳng vào quỷ đang bám trên xà ngang mà quát. À chúng mày mà quỷ nơi nào dám đến đây mà làm loạn họ tao Còn cháu tao chết rồi chúng mày còn dám đến phá Lại còn dám dọn tập của tao sao Có muốn tìm đến cái chết thì để cô cho chúng mày vừa lòng Thì ra là bà cô của họ thiểu họ cổ mẹ Phương Quỷ chẳng kinh sợ gì nhảy bổ xuống quan tài của mẹ Phương Phương thích như vậy cả sợ liền ôm nít quan mà che chở cho sát cổ mẹ Kinh tâm thích vậy giật mạnh dây xích Cô biết ý cho nên nhảy trộm lên bàn thờ bố phăng thẳng vào bà cô bà cô ghép mỉm cười rút trong tay áo ra một chiếc quạt giấy đoạn thanh bẫu hét lớn Atula chúng mày không về cõi của Atula đi lên cõi người làm loạn sao chừ nghe dành cô tư họ thiếu hay sao Phương có nghe mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện